Chuyện Vì Thế Tà Quân Nằm mơ, cũng không thể mơ thấy, chính mình hao hứng mừng mừng đi bốc lột thiên hạ, hôm nay về lại, vì quân mặt ta bốc lột, chẳng lẽ đây là quả báo sao? Ngươi tự mình lựa chọn đi, muốn lão bà hay muốn bạc? Quân mặt ta khoanh tay trước ngực, đúng với lời khẩn cầu của mập mập đều làm như không nghe thấy. Này, này, cái này, bạc là mệnh nhưng lão bà là mệnh căng tử Duy trì nùi giống Vẫn là bệnh căn tử quan trọng hơn một chút, đương nhiên là muốn lão bà rồi. Đường nguyên, đảo đảo chồng mắt, suốt cuộc đau đứng hạ quyết tâm. Chắc chưa hả? khuôn mặt ta hung dữ trợn mắt nổi. Đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi ở vị thế trùng gian kiếm lời ta không biết. Lần này chỉ là cái trăng dạy nhỏ nhỏ. Một lò 100 viên đấu giá cơ bản là 100 vạn lượng bạc một viên Ngươi dùng hắn 50 viên tính gấp đôi chính là còn nhẹ. Ngươi phải ngoan ngoãn nôn cho một trăm triệu lượt bạc cho lão tử. Phót một tiếng, đường nguyên ngửa mặt lên trời, miệng sùi bột bét toàn thân coi rút lại. Quân mặt ta không thèm để ý tới, ta đếm tới bà. Nếu ngươi cũng không đứng lên, ta sẽ chở mệnh đó. Chỉ cần ngươi có bạc nộp lên, cho dù có ngất lâu đến đầu đi nữa cũng không sao. Lần này, quân mặt ta cũng chưa kịp đếm, đường nguyên đó vô cùng linh hoạt nhảy dựng lên nói. Không cần ngài phải phiền toái như vậy, ta nộp cũng không được sao tam tiểu, ngươi thật là tàn nhẫn à, há mồm trai là muốn một trăm triệu, ta tổng cộng cũng chỉ có đến ba trăm triệu. Hắn nghe trăng nhếch miệng phẫn nộ nổi, đột nhiên, đường nguyên cảm thấy mình đã lỡ miệng. Gì? Ba trăm triệu? Còn mẹ nó, đường nguyên, ngươi thật đúng là ven váo nhà, ngươi đã ăn no bụng rồi à. Ta chịch nhà ngươi, ngươi lại có thể một mình tham ô ba trăm triệu, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đem ba trăm triệu ngươi tham ô hoàn toàn nôn ra. Thứ hai, buổi tối ta ta đến đọc cô thế già. Quân mặt ta hung dữ như muốn ăn thịt người nổi, nếu dựa theo cổ phần mà gia hỏa này có. Hắn giữ hai phần, như vậy không thể có số bạc lớn như vậy. Đường nguyên chỉ có tầm 108 triệu là cùng. Quân mặt ta không ngờ mập mạp này lại lén lút bỏ túi 300 triệu, bọc mắt cho cả thiên hương đế quốc cũng chưa chắc đã có mấy người có tiện tại khủng bố như vậy. Mập mạp thoáng cái, phải giao ra số tiền này. Thực đúng là cực kỳ khó chịu còn không dễ dàng chọn. Chúng ta một đời là huynh đệ. Tự nhiên ngươi ở đâu ta theo đó, cho dù là vào đầm trọng hang hổ, huynh đệ cũng nghĩa bất dung từ. Không phải chỉ là một đọc cô thế gia sao? Ta đi, ừ. À, đọc cô thế gia hả? Đường nguyên giọng giặc vỗ ngực, vội vàng hứa hẹn. Thế nhưng chưa nói hết lời, mới hiểu ra mấy từ đọc cô thế gia không khỏi toàn thân run rẩy đau khổ nổi. Tam thiếu ạ không phải huynh đệ công trưởng nghĩa, Nhưng thực sự tối nay ta có chút việc nhất định phải xử lý. Thật sao? Ta tin tưởng người có thể tùy cơ ứng biển. Cũng tới tưởng người nhất định sẽ theo chúng ta. Quân mặt tà ha ha cười nổi. Tập sự bà, thật không thể đi được. Mà bạc thấy hắn cười cười, còn vững chăng có thể chuyển biển. Ngươi đã có chuyện, vậy ta không ép buộc. mau đưa ra đây 300 triệu đi. Quân mặt ta dưới ba ngón tay trà. Đại ca, chuyện của ta không quan trọng lắm đi đến đọc cô gia mới là chính sự ta có thể không đi sao ta cầu còn không được ấy chứ lão tử sẽ đem một thân thịt béo này bắn cho đọc cô thế già chẳng lẽ bọn họ thật sự dám ăn ta sao Đường Nguyên lẩm cha bộ bạc hùng hùng bi trắng. như vậy còn được nhìn người nói chuyện mà ta cả kinh xí chút nữa cho rằng người đi hy sinh chứ khuôn mặt ta vỗ vỗ tay cười nổi. đã như vậy một trăm triệu lượng bạc kia Đường Nguyên lập tức chấn động nếu như một lần quân mặt tà đi đọc cô thế già mà bỏ qua một trăm triệu đầy vậy thật là tốt như vậy cho dù là đến đọc cô thế già bị ngược đãi cũng đáng cõi lòng có hắn rất mong chờ quân mặt tà chỉ nghe quân đại thiếu nói vậy ngày mai trả lại cũng được ta nghĩ đọc cô thế già chưa chắc đã gần khối thịt béo nhà ngươi đầu đường nguyên trầm một tiếng hung hăng nuốt từng ngậm nước miếng. mắt thấy thời gian còn sớm quân mặt tà Liền đem đường nguyên an bại ở tiểu viện của mình, để hắn đi nói chuyện phím với dạ cô Hằng đi, sau đó mình sẽ lẻn đi. Bởi vì cùng dạ cô Hằng nói chuyện phím thực sự là một truyền thống khổ, bởi vì tên gia hỏa này, cho đến bây giờ được tự mình quyết định, căn bản không để ý đến bất luận kẻ nào. Mà vừa nhắc đến chuyện này hắn lại cảm thấy hứng thú, nếu không có nghe được, nỗi giận, lão nhân gia hắn hiện tại huyền công đã hoàn toàn bị phế, muốn đánh nhau, mọc mạc cũng có thể thắng được. Thế nhưng, ngư liệu có thể tăng những động thủ Vì người tăng phế sao Cho nên người bắt buộc phải ngồi nghe Cho nên hôm nay, quân mặt ta đem đường nguyên Đẩy tới đây, đường mập bắp Mới đầu trước là hưng phấn Dạ cô Hằng chính là một kẻ đa tình Trong truyền thuyết, mà đám thiếu niên Rất là ngưỡng mộ à Sự chấp nhất thâm tình của dạ cô Hằng Truyền kỳ của dạ cô Hằng Thế nhưng, không đến 5 phút, đường nguyên liền hối hận, dạ cô Hằng Chỏ trạng chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình Mỗi lần kể đều là kể từ đầu đến đuôi Hắn căn bản không có quan tâm đến người có nghe hay không Hắn chỉ có chứ tầm nói Thế nhưng đối mặt với mập mạp mà nói Nếu như trời đi gia có hàng sẽ mất hứng Trừng mắt chửi ậm lên Đừng xem hắn là người tàn phế Thế nhưng mắng người chưa có kỹ thể Đường Nguyên triệt để khóc không trai nước mắt Lão tử thả trả Một vạn vạn lượng bạc trắng Sau đó còn đáp ứng tam thiếu sông pha Độc cô thế già Là một chuyện ác mộng Cũng không nguyện ý ngồi nói chuyện với một kẻ điên, thật là không có tiền lý à. Rốt cuộc bên ngoài truyền đến một tiếng vèo vèo, do đau kiếm gây nịnh, khiến giả cô hạng chú ý, hắn liền đứng lên nhìn thoáng qua cửa sổ một cái, sau đó con mắt tự như không chết, tiếp đó cấp tóc đi ra. Bên ngoài có hai tiểu hại tử đang luyện võ, một đứa luyện đau, một đứa luyện kiếm, động tác cực kỳ mới mẻ, không chút thuần thuộc nào, nhìn qua tự như một người bắt đầu học võ được không bao lâu. Mà sự hấp dẫn ánh mắt của giả cô hàng chính là tiểu hại tử dùng đao kia. Tiểu hại tử này dùng đao bằng tay trái. Hơn nữa là đơn thuận nhất là cột tay đao pháp. Bởi vì có một vài chiêu đều gọt dọc theo cánh tay phải mà lên. Nếu như có cánh tay phải mà nói tất nhiên sẽ bị một đao kia chém rụng. Giả cô hàng chính là võ học đại hành gia. Tự nhiên lướt mắt nhìn ra là hiểu. Bộ đao pháp này tất nhiên là do một cường giả cột tay sáng tạo ra. Nếu không trên thế giới này, tuyệt đối không có người đủ tàn nhẫn để sáng tạo ra bộ đao pháp tàn tật này. nhưng mình đồng dạng, bị cục cánh tay phải, đồng dạng chỉ có một cánh tề trái. Từ sau khi tay phải không còn, già có hàng từ biết xong rồi, chính mình cả đời lấy kiếm làm bạn. Bây giờ mất đi cánh tay phải cầm kiếm, một thân kiếm thuật tinh sảo đã bị phế. Còn nữa, mặc dù, sau trận chiến kịch biển kia, mình vẫn còn sống, thế những kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đã hỏng mất, Công lực thiên huyện cũng không vận khởi nổi, liên tiếp chưa đạt kích khiến giả cô Hàng dần dần tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này đây, giả cô Hàng đột nhiên phát hiện ra một niềm hy vọng mới. Người khác có thể sáng chế ra bộ đao pháp tay trái này, chắc hẳn là sau khi bị thương mới nghĩ ra. Ta vì cái gì mà không thể sáng tạo ra bộ kiếm pháp bằng tay trái đây? Như thế, nếu có thể hoàn bỉ đưa đường kiếm qua chéo áo, chẳng phải uy luật sẽ càng tăng lên sau. Dạ cô hẳn nhìn thiếu niên quật cường đang không ngừng luyện đau, đang không ngừng vung đau kìa, một lần lại một lần. Đúng là ngây dài cả người, thiếu niên luyện đau, luyện đến rồi lại luyện đi, Thủy chung lại không nắm bắt được, điểm mấu chút, đang buồn chầu lại nghe được một người nói. Một chiêu này hẳn là như vậy. Tiếp đó, có một bàn tay cầm lấy thanh đau của mình, thuận tay sử xuất ra một chiêu kìa, cùng với chiêu thức mà mình tập luyện không biết cao minh quen thuộc đến cỡ nào hơn nữa người này cũng dùng tay trái nhìn đại người nọ đúng là già cô hằng trên mặt giả cô hằng tặng cha quan mang dị thường cuồng nhiệt nhìn thanh đau trong tay trái mình hai mắt dần dần đỏ lên sau nửa ngày hắn mới lẳng lặng đem chùi đào đặt lên trên mặt mình thấp giọng nói cảm ơn người cảm ơn người để cho ta biết ta vẫn còn hữu dụng ta còn không phải là một phế vật sau đó hắn đứng lên đứng thẳng đã từng kiêu ngạo cùng tuyệt thế thiên lý phong vận Bây giờ lại trở lại trên người hắn. Quân mặt ta đã tới, Quảng Thanh Hạng trỏ tràng có phần bối rối, còn có chút cảm giác không biết nói thế nào. Mấy ngày này có khỏe không? Quân mặt ta cười cười đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Cũng được. Quảng Thanh Hạng nhẹ nhàng cười cười. Thật ra có một số việc chúng ta chưa có đối mặt. Chúng ta thường nghĩ đó là quá phận, đáng sợ. Thế nhưng khi chính thức trôi vào đầu mình, chính thức cũng đó đối gọi gây gắt. Chúng ta lại phát hiện, nó chưa chắc đã là đáng sợ. Thực ra trên thế gian này, không có việc gì khó, hết thảy cũng chỉ là thứ vứt đi, vô căn cứ. Cho nên nàng không nên sợ hãi, ngược lại sẽ dễ dàng vượt qua hơn. khuôn mặt ta trầm ngâm nổi. Lần này cũng không ngoại lệ, biết không? Đúng, ta thật cha không có nghĩ tới, cho đến bây giờ càng không dám có hy vọng xa vời như thế, chuyện năng này cũng cho nó trôi qua đi. quản Thánh Hạng nhẹ nhàng cười nhẹ. Ta muốn cho chàng cửa ái này tuyệt đối không dễ dàng vượt qua, ít nhất cũng có trở ngại rất lớn. Không, sự tình lần này không thể cho qua như thế được. Quân mặt ta cười nói, bởi vì nàng còn chưa có qua một cửa ải chính của bản thân mình. Hiện tại Tam Thúc đang chuẩn bị dự lễ thu dận nữ nhì. Tam Thúc muốn chính thức thông báo với tiên hạ. Từ giờ về sau, Quảng Thanh Hằng chính là nữ nhi của quân già, mà không phải là con dâu cả. Nếu như có người nghĩ sai lệch về chuyện đó, đó chính là tử địch của quân già vậy cứ chờ nhận lệ tiêu diệt đi nghĩa phụ thật sự là cực khổ dụng tâm rồi quản thanh hàng cảm động thở dài một tiếng con mắt trong vắt nhìn quân mặt tà nổi người thì trái lại làm việc khiến người ta lo lắng sao lại nói những lời này vậy quân mặt tà sững sờ một chút hỏi nghe nói bai cao tiết cũng khổng lệnh dương bị người giết chết là ngươi làm sao quản thanh hàng có phận trách cứ nhìn hắn nói tiếp Cách đối nhận sự thế của hai vị lão tiên sinh này có phần cổ hữu, thế nhưng lại là người chính trực, hơn nữa là người rất nổi bật, tính tình ngay thẳng, cả đời được tận tâm vì quốc gia, người lại giết chết bọn họ, thật là làm quá mất rồi. <cười> Nàng Thủy Trưng có hiểu hay không? Có một số việc không thể theo lẽ tượng để nghĩ. Đám người kia là người tốt, nhưng lại làm chuyện xấu, không quản là vì mục đích gì. Thế nhưng, hắn đã tạo thành ảnh hưởng chất lớn, hữu nho như vậy, nhân phẩm chức dụ tốt. Nhưng chính như vậy, sức phá hoại mê lẫn, thậm chí bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp, gây trở ngại cho sự phát triển của dân loại đó. Ta nói những lời này, nàng có hiểu không? Cuộc mặt ta thở dài một hơi, không khỏi nhớ nhung tổ quốc của mình. Hoa hạ cổ quốc có bốn đại phát minh nổi tiếng, trăm nhà đua tiếng vô cùng hưng thịnh. Thế nhưng sau này, lại bị đám hữu nho từ cao từ đại, mang theo tư tưởng hẹp hòi trực tiếp thực hiện chính sách bế quan tỏa cản, mà kế thủ bên ngoài đã phát triển cực nhanh. Chính mình chỉ biết bảo thủ để cho người khác đem phát minh của mình phát triển lên, sau đó lại đem những thứ đó đi đánh lại mình. Rất cuộc bị tổn thức nặng nề, khiến cho thẳng đến hiện tại, vô luận là quân sự hay kinh tế đều bị rớt lại phía sau, đều phải đau khổ theo đuôi người ta, mà không thể vượt lên trở thành nước đứng đầu. Chuyện nhân quả này đều do đám đại nho uyên bác kia gây nên, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của đám người đó. Những người này là người xấu sao? Không phải. Nguyên một đám bọn họ chỉ là cổ hữu, tính tình cô lậu cao ngạo, nhân phẩm không thể chê, bọn họ đều là người thuận khiết, người tốt, nhưng bọn họ lại là đầu sỏ trực tiếp làm cho quốc gia trước lại phía sau. Mỗi khi nhớ đến đoạn lịch sử tràn đầy bi ai này, quân mặt ta đều có chút thở dài, người tốt, làm hại thế gian, không ngờ hậu quả so với người xấu còn thảm hơn. Đây là đạo lý gì? Nếu như nói những lời này, đa đa số người đều liếu lưỡi không thể nào tin. Thế nhưng, đây cũng là sự thật mà lịch sử đã chứng minh không thể gạt bỏ, là sự thật không cách nào phai mờ. Quân mặt ta lại có cảm giác buồn, vu vơ, lẩm bẩm, hoặc là bản thân mình có lập trường quá gì. Trên thực tế mỗi người làm những chuyện như vậy, tại trong mắt hắn đều là vạn lần chính xác. Ai có thể nghĩ chu toàn được đây, nếu như thực sự phải chú đáo, duy chỉ có một loài người mới có thể làm được, đó chính là kẻ tầm thường. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào bản thân. Quân mặt ta trầm giọng nói, không cần phải quan tâm đến đám vô dụng kìa, Trên các thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể quấy nhiễu quyết định của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không được. Cho nên, nàng cứ yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, cũng sẽ không để cho đám người kia muốn phá hoại sống khá đầu. Quảng thanh hàng khẽ thở dài, lời nói của quốc mạc Tà dường như là phế nguồn, thế nhưng thực sự là có đạo lý, từ hồi như tràn đầy chính nghĩa, tóm lại bản thân mình nghe xong, cũng không hiểu được phân nữa. Không nói tới những thứ kia, hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì không? Quảng Thanh Hàn hồi phục lại tinh thần hỏi, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua vừa mới nghe nạn thổi một khúc tiêu, cho nên ta đến thăm một chút... nhưng vừa trôi qua thư phòng của gia gia, trong nội tâm của ta có chút hoang mang. Quân mặt ta dám lược kể lại mạng lưới tình báo của quân gia, cuối cùng nói: "Tình huống hiện tại của chúng ta, tổng thể mà nói, chúng ta đang đối lập với hoàng thất, nếu như hơi ngẫm lại mà nói, cái sợ cũng không tránh khỏi sinh tử tương tác. Đến lúc đó, những người này tớt sẽ trở thành mối họa ngầm lớn nhất. Ta lại chất trâu đầu, mang lưới tình báo làm sao có thể trối trang phức tạp như vậy chứ? Tiền cha là thế. Quảng Thanh hằng nhíu đôi mi thành tủ, nghĩ một lát sau đó nói, nếu như quân gia cùng với hoàng gia đối đầu như vậy, nguyên bản một phần dân thủ của quân gia cùng hoàng gia sẽ xử lý thế nào? Bọn họ liều có tín nhiệm những người này không? Ta nghĩ chắc là không. Bọn họ có thể giết chết những người này, Ta giết lầm còn hơn buông tha với sự nghi kỵ của đương kim hoàng thượng lại càng thêm chắc chắn. Không tệ, lời nói của nàng thật sự lâm bưng tính người trong mộng. khuôn mặt ta chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngợi, cười ha ha. Là ta chưa tỏ trong nhà, thế nhưng ngoài ngõ đã tường. Hoàng gia chắc không cho phép bọn họ tồn tại. Trong nội tâm của ta đang nghi kỵ, bọn họ càng nghi kỵ hơn. Ta trước cuộc đã thông suốt, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi. ha <cười> Thật sự cảm ơn nương tử à. Quảng Thanh Hạng lập tức đỏ bừng các khuôn mặt, nghe gia hỏa này nói nửa đầu đứng đắn, nói là thông suốt rồi, mình cũng cao hứng thầy hắn, không nghĩ câu sau hắn lại nói như vậy. Ai là nương tử của người, ngươi không được nói bậy. Quảng Thanh Hạng xấu hổ, cùng dần giữ mắng một câu, lập tức càng thêm xấu hổ, toàn thân có cảm giác nóng lên. Ai, ta, ta là đương tử của ta, đã thành rồi nhé, haha. <cười> khuôn mặt ta cười lớn bỏ chạy, chỉ để lại Quảng Thanh Hạng đang dậm chân tức giận thực lâu sau mới bình tĩnh lại được trên mặt biến thành một mảnh hồng ửng. mặt trời đỏ ủi lặn về phương Tây quân Mạc Tà mang theo vài hộp lễ vật cùng với đường mạp theo sau là vài tên hộ vệ một đường tiền hô hậu ủng hướng đến độc cô thế gia mà đi đường đã thiếu ngồi trên huyện đầu một đường lắc lư đi theo quân Mạc Tà huyện đầu vốn là vật phẩm chỉ có những tiên tài mới sử dụng khi xuất hành tại mùa đông như vậy Mà ngồi trên huyển đầu, không chỉ nói là tại thành thiên hương, nhìn chung các toàn bộ đại lục, cũng chỉ có một người đường đại thiếu gia mà thôi. Nhưng mà đường nguyên cũng không còn cách nào, thân thể cô hắn càng lúc càng mập, cổ kiểu trong nhà nguyên bản không thể dùng. Lúc mới ngồi kiểu đi ra, chưa được nửa đường, đột nhiên trầm một tiếng, kiểu gáy người ngã, thật sự là sàn xe không cách nào thừa thụ nổi trọng lượng khủng bố của hắn. khuôn mặt ta càng ngày càng cảm giác được tuyệt giảm béo cho mập mập thực sự là vấn đề cấp bách. Y theo tốc độ tăng cân mà nói, Chứ sợ không béo chết mới là là. Nếu như nói nguyên bản béo còn có chút bình thường, thế nhưng hiện tại béo như tên bập này thậm chí có thể nói là giai đoạn cuối rồi. Điều này cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng trong hồng quân pháp của quân bạc tà lại không có phương pháp luyện đan dược giảm béo, chẳng lẽ phải lấy giàu xẻo thịt từng miếng trên người hắn xuống? Một đường đi tới trước cổng nhà độc cô tiểu nghệ. Bốn tên kiều phu, mồ hôi đậm địa, thở hỗn hển. Đường đại thiếu gia cuối cùng, cúng từ trên cổ kiều gian năng bước xuống, bốn tên kiều phu đều có chung một cảm giác như được giải thoát. Người khác làm phu kiều, kiếm tra tiền cũng chỉ vất vả một chút mà thôi, thế nhưng làm kiều phu cho vị đại gia này quá thật là mệt muốn chết. Phắn thời gian Bốn vị kiều phu đều có một loại ý nghĩ muốn tự chức. Tốc độ tăng trưởng thể trọng của mộc mạp này Cũng thật quá kinh khủng. Vài ngày trước còn hơn 300 cân Tùy so với người thượng nặng hơn không ít Bốn người có thể chấp nhận được Dù sao mà bạp trả lương cũng không thấp Gấp ba lần tiền công so với đám phu kiệu bình thường Tùy bốn người có mệt mỏi Thế nhưng đi đến đâu cũng bắt gặp Ánh mắt hâm mộ của đám người cùng nghề Thế nhưng hiện đại, Thế trọng của đại thiếu gia đã giả tăng Không sai biệt lắm phải đến phần nữa Bốn vị kiệu phu có cảm giác như khiên Một đầu trâu đừng Thế nhưng kiên trầu có thể thoải mái hơn bởi vì thể trọng của trầu có khi còn kém hơn cả đường đại thiếu. Những người cùng anh lúc này đã không nhìn bằng ánh mắt hâm mộ nữa mà là đang nhìn với ánh mắt đùa giỡn. Không ngoài dự đoán của quân bạc tà, đọc cô thế gia quả nhiên là muốn hạ uy phong của mình. cửa tra vào lại không có một người nào nghên đoạn. Sau khi đưa tra thiết mời phải đợi một lúc lâu mới có một tên thủ vệ thở hổn hển chạy tới. Lão đại nhân mời quân thiếu gia vào. Quân mặt ta a một tiếng nói, tại sao lại không có người ra nghênh đón ta vậy? Thủ vệ cũng phải nhướng mày, Tham nghĩ, ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn trong mong có người đến đón người sao? Hắn đành phải nói, lão đại nhân nói công tử không phải ngoại nhân, cho nên cần gì phải phiền phức như vậy, cho nên không cần phương thức nên đón rượm trà làm gì? Quân mặt ta nhẹ cật đầu nói, như thế cũng tốt, mọi người đây là người một nhà, vậy ta cũng không khách khí, bên kia ta còn có chuyện, mọi người cứ tự nhiên. Lão gia tử bên kia khẳng định là sẽ hiểu, ngày khác ta tới bãi phỏng. Quân đại thiếu, cứ như vừa nghe được một câu lão gia không có ở nhà, vậy thiếu gia ngày khác hãy tới, giống như không chút nào dây dừa, liền xây người trời đi. Nếu không phải các ngư chủ động hạ mình mời ta, khi nào ta nguyện ý tới đây? Hôm nay lại được đãi ngộ như vậy, bán thiếu gia là dễ dàng, bị khi dễ như thế sao? Dù sao các ngươi mới là người sốt ruột, ta không gấp. Ai sợ ai chứ, lão tử không gấp. Khi đem tôn nữ của người lấy tới tại, một ngày sẽ đánh tám lần. Hắn xoay trở người ra, đám tu vệ lập tức tối sầm mắt lại. Cũng không phải chưa từng thấy qua người ta đóng kịch, thế những chưa từng thấy qua chuyện đọc cô thế gia lại dám đóng kịch như vậy. Đám kiều phu khiên đường nguyên thiếu chút nữa khóc trọng, tiểu tổ tông, ngài để cho bọn ta thở một chút có được hay không. Chúng ta vừa rồi vất vả đi một đoạn đường rất xa Chị chấp phắt, quân mặt ta đã bước đi, nhìn bộ dạng của hắn dường như không có ý quay trở lại đúng lúc này một thân ảnh từ trong cổng lớn của độc cô thế Gia trà hồi lớn quân tam thiếu xin dựng bước thì ra là độc cô sùng tam thiếu toàn bộ mọi người trong nhà đang chờ người đó sao người đã muốn đi rồi đến cũng đã đến rồi dù gấp cũng nên vào dùng bữa đã độc cô sùng nghiêm mặt giả vợ làm ra một bộ thân thiết chạy lên vài bước bắt được cánh tay của quân Mạo tà nói đến đây thay ta vào đi tiếp đó hắn quay đầu quát lớn Không phải ta đã nói lập tức cho nên đón khách hay sao Cái gì gọi là không cần ngay đón Ngươi là hộ vệ Sao có thể nói hụ nói vượng như vậy Quân Tam Tiếu là khách nhân tôn quý bậc này Là người có thể tùy tuyển đắc tội sau Một hồi nữa nhận lấy 20 roi trừng phạt đi Thú vệ vàng phần ủy quốc im lặng cúi đầu Quân mặt ta cơ hội muốn cười bể bụng Đọc cô sung này thật thú vị Vừa mở miệng ra đã bắn đứng chính hắn Tuy nhiên còn diễn trò nói năng hụn hồn đầy lý lẽ nữa Phần bốn sự này ngược lại Dường như có tính di truyền Đọc cô thế gia ai cũng lù manh Quả nhiên là lời đồn không có sai Trước tiên nói với mình Là trực tiếp cho nghênh đón Tiếp đó thú vệ lại nói Không cần nghe đón Điều này há chẳng phải là khi hắn nói chuyện Thú vệ ông một bên nghe hay sao Nói dối như vậy Thế những cái miệng vẫn còn dương dương đắc ý Quá thật là quân mặt tà chưa từng thấy qua ha hà hà nhân không hiểu chuyện Tạm thiếu chớ trách, mời mời vào. Độc cô sung bất giác lưỡng tiễn, thật sự bội phục chính mình nhanh trí chỉ cho bắt hăng lại thấy được một núi thịt. À, còn có đường đại thiếu nữa sao? Đường đại thiếu thật sự là càng ngày càng uy vũ. ngưu huynh thật sự rất hâm mộ nha. Đường nguyên hư một tiếng của bậc bất động thanh sắc nổi. Khó trách đường nguyên ta cũng có chút hâm mộ độc cô già nhà Thật sự là rất vinh hạnh khi tới đây. Độc cô Sung nghe hắn nói kỳ quá như vậy Không phải giận dữ Lúc trước đường nguyên trức giác găng sợ chết Chưa hắn là dưới mặt tà. Nếu như nhìn thấy bản hắn tử Như lan như hổ của độc cô thế Dạ Tin tưởng chỉ có nước nhượng bộ lùi bình Thế nhưng hiện tại trên người có hơn ức Lòng tự tin cũng lớn Theo thân thể mập mạp của hắn Nhìn thấy độc cô Sung Cũng dám xỏ xiên đồi chút Phé mặt đầy bồ hôi Độc cô Sung đi trước dẫn đường Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ hôm nay như thế nào lại để tên mặt tạp này vào nhà vậy. Còn có tên quân mặt tạp này nữa, thật sự là nhìn không vừa mắt. Nhìn cái bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, tại sao bụi bụi lại có thể ưng ý loại người này chứ? Và đức hạnh gì mà làm muội phu của mình à? Gia môn bất hạnh rồi đây. Khuôn mặt của Độc Cô Sung lúc này đen xị, trông thật giống như một con hắc tình tình, nghĩ đến đây hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài. Mới tiến đến đại đường, khuôn mặt ta đột nhiên có một loài cảm giác sơn dương lạc vào bầy hổ. Người ngồi ở trên chính đường, đọc Cô Tung Hoành khoác bộ chiếc trường bào làm bằng da hổ, hùng cứ ở phía trên, thân thể hơi cúi xuống, lão tử trên cao vị xuống, ánh mắt như chim ưng tỏa trên một ngọn núi, chỉ nhìn liếc qua cũng biết khí thế này không phải giả bộ. Đọc Cô vô địch đại tướng quân trợn mắt gựu, tay đệ chui kiếm hùng hổ đứng sừng sững ở phía trước, đọc Cô lão gia tử, vẻ mặt nghiêm túc, giống như quan đang thẩm tra gian tế vậy, tuy trên mặt không có chỗ thế nhân thần sắc này giống như đại ma tử trong bác đại kim cương Hai bên có bảy đại hắn vạm vỡ, lưng hụm vai đấu cả đám đều đang xoa xoa tay, đúng là bác đại kim võng đang ngụy. Trang diện này cũng thái quá đi. Nếu như vào lúc đây, đọc cô tung hành nói một câu Thiên vương cái địa hổ, như vậy, quốc mặt ta lập tức sẽ phản xả có điều kiện nói ra một câu Bảo tháp trứng hại yêu. Về phần phía sau cái gì mà... Không phải là đang buổi trưa thế nhưng mặt mũi ai cũng đỏ lên Nhưng mà thế thì sao Cho dù có lạc vào sân trại cũng tốt Khẳng định không thể nào có cầu như Thiên vương cái địa hổ Hơn nữa chính là sau nửa ngày không có ai mở miệng Hào khí đúng là rất trầm Đủ mọi ánh mắt hôn ác chăm chú Nhìn lên khuôn mặt khuôn mạc tà Đường nguyên mập bạp ở phía sau hắn Lại trung chảy không thôi Môi xanh mặt trắng Cảm giác như là không chèo chống được tới nơi Thật lâu sau, đọc cô Tôn hành mới hét lớn một tiếng. ha, quân mạc tà. Còn đắm chìm trong hồi ức anh Tuấn Tiều Sái, quân đại thiếu gia. Túc trí đa mụ cơ hộ, khẽ phất vạt áo khắp tự chủ thốt trả. Bảo Tháp Trấn. À, bái kiến đọc cô lão đại nhân. Bảo Tháp Trấn gì? Đây là cái địa phương gì? Đọc cô gia cùng chính hắn tự vạm vỡ đồng thời không hiểu. Quân tiểu Tử, người đang ở đọc cô gia tà lại nói cái gì bảo Tháp Trấn. Tiểu tử người trước cuộc đăng vui đùa gì vậy? À, bão tháp trấn kia nói chất đúng. Con mắt khuôn mặt ta một hồi đảo loạn. Đúng là vừa rồi mới tiến vào đại sảnh, ta trở trạng cảm nhận được. Bàn đại khí tế của lão nhân gia ngài thuần tránh như núi. Từ giống như một tòa bão tháp đỉnh thiên lập địa, thoáng cái để trấn trụ ta. Ừ, chính là ý tứ này. Khuôn mặt già nua của độc cô tu hành lập tức trở nên vui vẻ, nhếch vui muốn cười, biết lại nhìn xuống. Với mặt trang nghiêm đầy khó chịu nổi ha, lão nhân gia ta thật sự uy vũ như vậy sao? Là thật, là thật mà Lão nhân gia ngài được kêu là uy vũ Thật sự là cực kỳ uy vũ à khuôn mặt ta dơ lên ngón cải Quá nhiên là háo tiểu tử Rất có điểm nhãn lực độc đáo. Độc cô tung hoành cười sẵn khoái Râu quài nón giống như là cương châm vùng lên nổi Miệng nhỏ cũng đủ ngọt đấy khuôn mặt quân mặt ta tràn đầy bộ hôi Quân mặt ta Ngươi đừng nghĩ chỉ nói vài câu hữu ích, là được yên nhé, ngươi xem tiểu tử ngươi làm cho chuyện tốt gì. Đọc cô vô địch đài tướng quân nhìn thoáng qua lão gia tử một cái, thấy lão người rất vui, hào khí cũng đổi, vội vàng nghiêm khuôn mặt đen lại, lỡn tiếng quát, nhằm nhắc nhở lão gia tử, sư tinh vẫn chưa có xong, cũng không thể cho tiểu tử này qua vọng kiểm tra được. À, đọc cô tung hoành hoa khang hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại. Sao lại nói lời của ta là khoa trưng Chẳng lẽ lão gia tử không đủ uy vũ sao Ta làm chuyện gì tốt Cũng bị ngài nhớ kỹ à <cười> Đọc câu bá phụ Ngài thật sự là quá khách khí rồi Ta là người luôn luôn làm chuyện tốt Không muốn lưu dành Tùy thời tùy khắc Đều có thể làm chuyện tốt Làm một chuyện tốt không có Khó cái là cả đời không ngừng làm chuyện tốt à Ta đây chính là loài người như thế khuôn mặt ta luyến thắng một lèo Vừa nói vừa đi đi lại lại Suốt cuộc tìm được một cái ghế Liên đặt mông ngồi xuống vì độc cô vô địch kia sắc mặt chợt đổi, cái mũi của độc cô vô địch như muốn vẹo đi. ai dám nói là cả nhà lớn nhỏ độc cô già là lưu manh, ta đập chết hẳn. vì ở trước mắt này chính là lưu manh đại tông sư à. cả nhà chúng ta mất công chuẩn bị nửa ngày, thế mà cũng không dọa được gia hỏa này. hắn chẳng những nghiêng ngang ngồi xuống, lại còn công khai dõng dạc nói, mỗi ngày kiên trì không ngừng làm chuyện tốt sau. nói câu này mà không biết đỏ mặt, loại câu này từ miệng lão nhân già ta nói còn không sai biệt lắm ai cho ngươi ngồi xuống đó, đứng lên cho lão tử. Đọc cô đại tướng quân nổi giận, ta đây là cha vợ tương lai còn chưa được ngồi đây, ngươi lại ngông nghênh ổn định ngồi, còn có để cho ông trời vào mắt không vậy? À, khi đi trên đường ta vẫn một bậc cân nhắc, lão gia tử lần này bảo ta tới vì chuyện gì, về sau rút cuộc mới nghĩ ra. Ừ, đoán chừng là đoạn thời gian này, đọc cô thế gia phát chuẩn bị đem món nợ nhỏ nhỏ, từ vài tháng trước trả cho ta sao? quân mặt ta thoáng cái bắt kéo chừng nổi tiếc. Thế cho nên ta mới đến đây. Ai? Đầu năm nay đám địa chủ già cũng không có lương tâm mà. Lại nói thời gian xác thực cũng không ngắn. Thật sự không nên kéo dài nữa. Lập tức nên đem sổ sách ra tính toán chi thù thôi. Thật ra tổng cộng cũng không có bao nhiêu tiền. Chỉ là 9.000 vạn lượng. Cũng chưa đủ một vạn vạn lượng à. Nói xong, quân mặt tà ta vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó chỉ chỉ vào thị nữ đứng ở phòng bên. Vì ở bên kia phiên ngươi cho một chén trà đi. Ừ, nói sai rồi, phải là hai chén mới đúng. Ta còn có một huynh đệ nữa mà. Ừ, thật sự trời quá nóng đi, chảy cá mồ hôi, tiên thể đem nước rửa mặt tới nhẹ. Thì nữ rất buồn cười, thế nhưng vội vàng nhìn xuống. Đây là cái loại thuyết pháp gì? Trời nóng sao? Thời tiết lúc này đang là tháng chạp à? Lại nói, ánh mắt của ngài cùng với vị huynh đệ béo ghê nhất định là để hù người. Ta đã nhìn ra rồi. Nghe quân mặt ta nói những lời này, chuyển biến rất đột ngột, từ dưng muốn đến ép nợ. Đọc cô vô địch đại tướng quân, tối xăm mắt lại, món nợ nhỏ nhỏ sao, tròn vàng 900 ngàn lượng bạc, mà nói là số tiền nhỏ. Thật sự là đừng nói chuyện không chê đầu thắt lừng, nhìn quanh các thiên hương đế quốc có bao nhiêu người có thể xuất ra món tiền nhỏ này. Nhưng mà, đọc cô đại tướng quân cũng đã nhìn ra, tiểu tướng này đang nói lời uy hiếp. Người nếu cứ dùng loại thái độ đại đối đãi với ta Vậy trước tiên ta cứ đòi nợ trước Bản thân vẫn là một vị chủ nợ Hơn nữa tùy thể có thể đem con nợ Đọc cô thế giả tới nước phá sẵn Học học Thở hổn hển rồi chửi tệ vài tiếng Đọc cô vô địch trước của cũng hét lớn một tiếng Có ai không Mâu dân trà Dân loại trà tốt nhất lên này Đem cho đường đại thiếu một cái ghế Nghĩ một lát lại bổ thêm một cầu Phải là cái ghế lớn nhất bề nhất ấy Những lời này vừa trà Mấy vị quân đệ độc cô sung, sắc mặt trở nên quái dị, dường như chúng bị không nhịn được mà phì cười. Ừ, bạp bạp kia, hôm nay lão phù, mở tiệc chiêu đãi quân gia tạm thiếu quân bạc tà, vì sao tiểu tử ngươi là đến đây vậy? độc cô tung hoành từ hồi lúc này mới thấy đường nguyên, trong mắt trường lên nói một câu, ngụ ý tự nhiên là, ta không có mời ngươi, người tới làm gì? Mạc tà không thể không khen một tiếng, lão già này nói chuyện, thật đúng là thẳng thắng, còn kém không có trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đường Nguyên thầm nghĩ. Người hỏi ta đến nơi này làm gì à? Nếu không phải Tam Thiếu dụng bạc ức hiếp ta, ta cũng chẳng muốn đến đây làm gì. Nhưng mà đọc cô Lão Gia Tử, đọc cô Lão Gia Tử đã hỏi thầm. Mà lớn nhỏ mới vừa vặn được bạc. Cho nên khẩu khí của mình, vô luận thế nào cũng không thể, tỏ ra sợ hãi. Tuy trong lòng còn có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng đã ổn định lại, khó khăn nói Vạn bối cũng với Tam Thiếu tương giao tâm đầu ý hợp, nhiều ngày không gặp Hôm nay tình cờ gặp nhau, tam thiếu lại được. Lão đại nhân sủng triệu, phản bối bất tài, sợ tam thiếu trên đường tịch mịch, cho nên cung tiện đường đến đây bái phỏng đại nhân, cùng hướng đến đại nhân vấn ngàn. Mập mạp xác thực là người bằng trí cốt, lời nói cũng rất kiên cường, hắn chỉ không đề cập đến chuyện quân mặt tà cứng trắng lôi kéo mình tới. Hắn cũng đã nhìn ra, đọc cô gia tìm quân mặt tà chỉ sợ có chuyện, nếu như mình nói ra lợi không thích hợp, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với quân mặt tà. Cho nên đơn giản định nói như vậy. Thì ra là thế. Độc cô Tung Hoành liền gật đầu nói. Chỉ bằng những lời này của người thôi cũng đủ rồi. Ngồi. Trường Nguyên cảm ơn một tiếng. Sau đó tự động ngồi xuống. Lúc này cảm giác khẩn trường đã hoàn toàn biến mất. Chất lượng của cái ghế này của không tội. Lại có thể chịu được trọng lượng của mập mạp. Chẳng qua nói chỉ. Khẽ kéo kẹt hai tiếng. Độc cô Tung Hoành lão gia tử. chân trong mắt tỉ mỉ dọ xét quân mặt tà cùng với đường Nguyên một phen. Thật lâu sau mới thở dài một hơi nổi Hai đại quần là áo lụa Nối danh nhất trong kinh thành Không ngờ lại là hai người nam nhân thuận khiết Ngược lại thật khiến ta không tưởng được Nói xong Lão nhìn nhìn bảy đứa cháu nội của mình Cảm thấy ánh mắt của đám người như sợ đầu sợ đuôi Trục tre sợ hãi Không khỏi dâng lên cảm giác thất vọng Có thể làm cho độc cô Tung Hoành tán thưởng một tiếng Nam nhân thuận khiết Đối với quân mặt ta Cùng với đường nguyên mà nói thật ra Đã là đánh giá không thấp trời Bởi vì bảy đứa cháu nội cô lão cũng chưa được nghe lời khen ngợi này. Phải biết rằng cuộc hội kiến hôm nay hết tải đều tận lực bố trí. Lão Gia Tử cố ý tỏ ra trang nghiệm, phối hợp với đám người trong phòng, đều mang khí thế anh hùng lẫm liệt. Nếu như người thường mà đến, chỉ sợ sẽ bị cổ khí thế này ép cho không thở nổi. Điều này cũng làm cho bọc mập hiện tại có cảm giác như vậy. Nếu như đổi thành đường nguyên 4 tháng trước, phóng chừng sẽ bị dọa cho vãi đáy. Thế nhưng, sau khi nhìn thần sắc tự nhiên của quân Mạc Tà, lúc đi vào càng thống khoái mắng mỏ huy sái như tượng, phần định lực này không phải giả bộ, đám quân đa áo lụa là bình thường không thể nào làm được, mà đường nguyên tuy ngay từ đầu đã không có bao nhiêu đảm lực thế nhưng chậm rãi cảm thụ tuy không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng của quân Mạc Tà, thế nhưng đường nguyên có thể trong không khí này mà khôi phục như tượng, cũng xem như tương đối có bản lĩnh. Nhưng mà Lão gia tử bởi vì vậy mà cảm thấy tôn nhi của mình không bằng hai người bọn họ, quả thật là có vài phần vọ đoán. Chính cháu nội cô lão, thậm chí ngay cả độc cô vô địch đại tướng quân, quanh năm suốt tháng đã bị trăng dậy, sợ thành tỉnh, y như chuột gặp phải mèo, cho nên đâu dám mở lòng. Nhưng nếu như đám lưu manh tới làm khách trong nhà, chỉ cần không có vị lão gia tử này ở cùng, bọn họ cũng không hề có nửa điểm luống cuốn. Nhớ lại ngày đó ở trong quân gia, thất quân đệ chẳng phải là đã đập nát tiểu viện của quân mạng tạ sau. Theo văn lên một hồi tiếng bước chân theo phương hướng hậu đường trung trung điệp điệp mà tới một đội nương tử quần cầm đầu là một lão phu nhân sắc bạch hồng nhuận thân thể hơi có phận phúc hậu toàn bộ lộ ra khí thế ung dung trọng lượng trong tay cầm một cây long đậu quải trường do hai vị phu nhân chừng 30 tuổi diều đi tới. Độc cô tiểu nghệ đã khôi phục đại vẻ hoạt bát dáng người thon thả yếu điệu đi đằng sau. Khi liếc mắt thấy quân mạc tà, nàng còn lê lưỡi, đánh mắt, ý bảo, cẩn thận nha. Người kia là quân mạc tà sao? Đứng ra đây cho lão nhân già ta xem xem. Xem ngoan quân là nhân vật anh hùng nào mà có thể làm mê mẩn cháu gái ta như vậy. Lão phu nhân đi tới, sau đó đứng ở trước mặt quân mạc tà, dường như đang oán hận vì tên tiểu tử này để lừa gạt tâm hồn thiếu nữ của tôn nữ nhà mình vậy. Quân mạc tà bóp bồ hôi, trùng quỳ có câu nói cả ổ nhà độc cô gia đều là lưu manh, Quá thật là có đạo lý của nó, một vị lão phu nhân là có thể bưu hẳn như vậy. Đọc cô tiểu nghệ lớn lên trong một gia đình như vậy, có thể dễ dàng lớn lên bằng tầng này, thật sự không dễ dàng gì. Muốn không bưu hẳn cũng khó. Không làm sao được, hắn định phải đứng lên nói. Chính là tiểu sinh. Ừ, người kia là đường nguyên sao? Lão phu nhân lại nói. Đúng vậy ạ. Mập bà vội không người thi lễ. Lão phu nhân mỉm cười nói. Thần tài mới nổi của kinh thành, quả nhiên bất phàm Gì? Thần tài kinh thành? Mập bạp từ lúc nào đã được phong ngoại hiệu vậy? khuôn mặt ta khẽ giật mình nhìn đường mập bạp có phần ngạo nghệ, ngầm nhếch nhết miệng, nhưng mà ngắm lại cũng khó trách. Mập bạp hiện tại chính là quý tộc A. Giá trị con người cũng đã có bà ức thật sự cũng không xài Còn đang oán thầm, đã thấy lão phu nhân Phất phức, phức tài nổi. Các người, bảy con thỏ nhỏ chết kia ra ngoài chơi đùa với đường đại công tử đi. Ở đây không có chuyện của các người, mau hảo hảo đi đãi khách đi. Bởi vị anh hùng hào kiệt này vội vàng đáp ứng một tiếng. Cùng tiến lên, dẫn đường bằm bằm ra ngoài, bộ dáng chốc vội vã giống như phía sau có chó đuổi vậy. Có thể tính là được giải phóng của công quả. Không cần phải khách kỹ, ngồi đi. Đọc cô lão phu nhân gật đầu, xoay người ngồi trên ghế thái sự, sau đó để đọc cô tung hoành, bố con hai người cùng ngồi xuống. Nhất bàn nương tử quân đều đứng ở sau lưng lão phu nhân. Cả đám đều dùng ánh mắt của trường mẫu, nhìn chăm chăm con trẻ, rất hiếu kỳ. Một tên tiểu tử thanh danh bừa bãi như thế, sao lại có thể làm cho tâm hồn thiếu nữ của nha đầu nhà mình điên đảo. Nhất là một vị phu nhân đứng bên tay trái lão phù nhân, càng nhìn không chuyện mắt. Đám người vừa vào, đọc cô tung Hoành cùng đọc cô Vô Địch, lập tức mất đi khí thế tạm nhẫn tòa Sơn Điêu. Trở nên cầm như hến, cơ hồ nói cũng không dám lưỡng tiện. Quân mạc bà! Ừ, tiểu tử này rất tốt, rất tốt, còn là một tiểu tử rất cướng tú nữa. Lão phu nhân cái ngợi một câu, sau đó nói với mọi người. Các ngươi nhìn đi, cái mũi với con mắt của tiểu tử này thật sự giống rất nhiều người nha. Chúng phu nhân đều gật đầu cùng phù hòa, đầu quân mặt ta trăng đầy mồ hôi. Gì? Cái gì mà nói bộ dạng này giống rất nhiều người? khó ra nói ca ca ta, không phải người à. Bộ dạng này thì làm sao? Hơn nữa vị sao kêu là cái mũi với con mắt, cái mũi nó không dài hơn cái lỗ tai, thì có thể nhìn sao, đây chính là lời khen hay là sỉ nhục ta vậy? Ừ, quân tiểu tử, hôm nay ngươi đã làm cho loại sự tình này, ta rõ ràng muốn biết, đến tổ cùng là ngươi định an bài thế nào với tiểu nghệ nhà ta? độc cô lão phu nhân rất thẳng thắn chị tan dốc hai cầu, sau đó trực tiếp nói vào trọng điểm, rất chính diện, rất xuất sắc, không để cho ngươi chần chờ không để cho ngươi lảng tránh. An bài như thế nào sao? Quân mặt ta ngạc nhiên nói, Những lời này của lão phu nhận thật kỳ quái. Thật sự là ta không biết, Đến tổ cùng làm cho loại chuyện gì, Khiến lão phu nhân chất vững. Xin lão phu nhân chỉ trọ, Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hả, nhìn tiểu tử ngươi mày thanh mắt tẳng, Thế nhưng, tại sao cái miệng lại gian xảo đến như thế? Ngày đó ngươi xui kiết tiểu nghệ giả vợ mang thai về nhà, Khiến vạn người chú mục, Hậu quả của việc này rất lớn, Tiểu tử ngươi không phải là không biết đâu chứ. Đọc cô lão phu nhân nghiêm mặt, ngữ khí có chút bất tiện. Không xài, chuyện này quá thật là ta thiếu nợ đọc cô tiểu tử. À, nhưng mà cũng không phải do ta xui kiến, ta hoàn toàn không hề nghĩ tới cái chuyện thường tiền ấy. Phước mặt ta vội vàng làm sáng tỏ. Cũng không đợi hắn nói xong, lão phu nhân đã trực tiếp cắt đứt nổi. Ta cũng tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ công hồ đồ như vậy, thế nhưng bất kể có phải là ngươi xui kiến hay không, dù sao ước nguyện ban đầu của nhà đậu cũng là vị ngươi. Ngươi đây là không phủ nhận chứ Quân bà ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu Điểm ấy muốn phủ nhận cũng không được Lớn nhỏ hai đời đối nhân sự thế Đều tần cầu không thẹn với lương tâm Lần này nếu như phủ nhận Thực sự là vứt bỏ lương tâm Là vấn đề chất xấu hổ Việc này đối với danh dự cô đọc cô thế giả ta Mà nói thực sự là thương tổn quá lớn Ngươi cũng không phải là không biết Lão phu nhân như muốn gây sự Liên tục đặt câu hỏi Đúng Nhưng điều này đối với độc cô Thế Gia mà nói cũng không tính là chuyện tình không thể giải quyết đúng không? khuôn mặt ta khẽ nhíu bày. Bề ngoài thanh danh của độc cô Thế Gia chính là xứng với hai chữ bưu hẳn. Thật sự là không có nhiều danh dự. Hơn nữa, thủ đoạn của Tiểu Nha Đậu chỉ cần để tăm liếc mắt là có thể nhịn thấu. Mình cũng chưa có nói là không cưới Tiểu Nha Đậu, vậy vì sao phải nghiêm túc như vậy? Thế nhưng việc này đối với khuê dự của Tiểu Nghệ lại ảnh hưởng chất lớn, điểm ấy trong lòng Tiểu Tử Người thắng là cũng biết đúng không? Lão phu nhân nói xong liền hừ một tiếng, nhìn tiểu tư này vẫn thông dông như vậy, quá thật có phần nổi giận. Sát thực là có ảnh hưởng. Quốc mặt ta thẳng thắn gật đầu. Vậy tiểu tử người có định thế nào? Lão phu nhân bắt đầu nói đến trọng điểm. Nói thật, tạm thời cậu chưa có chủ ý cụ thể. Quốc mặt ta ăn ngay nói thật. Không thể như vậy được. Lão phu nhân đột ngột đứng dậy lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi định ăn xong lâu miệng, định ăn xong trụ quýt nở sao? Ta làm sao lại ăn xong lâu miệng, không phụ trách, ta căn bản còn chưa có ăn, sao lại nói là ăn xong lâu miệng, khuôn mặt ta cảm giác như mình bị oan uổng muốn chết, sao lại nói chuyện giống như ta là Trần thế Mỹ vậy, hơn nữa ngày đó chuyện tình này tiểu nha đậu làm ra, thiếu chút nữa đã làm cho bản thiếu gia xong đời. Nếu không phải vì tiểu nha đậu một lòng say mê, không tiếc bất cứ giá nào, thiếu gia ta há có thể ngồi đây nói chuyện với các người, cũng không cần ăn nói khép ném như thế. Tại sao ta phải cố tỏ ra mềm yếu để một đám người tới khi dễ chứ? Chuyện cho đến bây giờ, lão tần không ngại nói cho người biết, nha đầu tiểu nghề kia đã chấm người. Nàng ôm một khối tịnh si, tiểu tử người tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Nếu không, lão tần là người thứ nhất không buông tha cho người. Lão phu nhân chậm rãi nói, con mắt nhìn chăm chăm khuôn mặt ta nói tiếp. Người có phải là bận khoan về chuyện quản thanh hạng hay không? Khuôn mặt ta nhíu mày nói. Chuyện này xin lão phu nhân yên tâm, nếu ta đồng ý mà nói, ta cũng sẽ không vì quản thanh hằng, cũng sẽ không vì tiểu nghệ, ta tự có chủ kiến của bản thân. Chủ kiến của người? <cười> nam tử hắn đại trượng phu, ba vợ, bốn nàng hậu, mặc dù là chuyện bình thường, thế nhưng cuối cùng cũng phải có danh phận. Lão phu nhân cười cười nhìn quân mặt ta nói, mà vô luận là trong dạ nam nhân nào cũng phải có nhất gia trì chủ, mà thê tử chính là người làm chủ hậu viện. Nếu như trong hậu viện vô chủ, tất cả mọi người sẽ muốn tranh thủ tình cảm. Chẳng phải là chất rối loạn hay sao? Ngươi làm sao cho phải đầy? Cho nên hôm nay bảo ngươi đến đây, chính là muốn hỏi ngươi, nhân tuyển thê tử trong lòng của ngươi đến tô cùng, có phải là tiểu nghệ nha đầu kia hay không? Hậu cùng ổn, thì thiên hạ yên ổn. Những lời này mặc dù chính là lời của đế vượng, thế nhưng đặt ở trong gia đình bình thường lại không đúng. Gia đình hòa thuận mới là vương đạo, lão phu nhân từ từ nhìn quân mặt tà nõi. Loài sự tình này, phải nhanh chóng quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm cho người ta hy vọng như vậy sẽ hỏng bét. Ý của lão phu nhân là, khuôn mặt tà nhíu lông mày hỏi. Độc cô thế gia chúng ta cũng chỉ có một bạo bối nữ nhi này, lão thân khẳng định không cho phép nàng làm tiếp. Độc cô thế gia chúng ta cũng không còn mặt mũi nữa. Tiểu nghệ tuy phải gả thế nhưng, phải là đại phu nhân của quân già. Lão phu nhân hừ một tiếng chính phòng đại phù à quân mặt ta không khỏi ha ha cười nói lão phu nhân hay nói giỡn rồi mặc dù nói đùa nhưng không đáng cười tí nào nói đùa sao chẳng lẽ người tính để tiểu nghệ nhà ta làm tiểu lão bà hay sao thật sự là buồn cười lão phu nhân vừa chừng mắt lông đầu quái trượng liền khu lên độc cô tiểu nghệ ở sau lưng lập tức hoảng sợ e sợ nại nại cùng người trong lòng gây chuyện cho nên nàng ôm lấy cánh tay của độc cô lão phu nhân một bực lây lây làm nụn nói Bà! Đồng thời, dùng ánh mắt năng nĩ nhìn quân mặt tà, hiển nhiên là thỉnh cầu hắn không cậu phải đối nghịch với bà mình, vàng nhất náo loạn, chuyện hảo sự của mình cũng bị chung vùi à. Chính mình mất bao nhiêu công sức mới khiến cho hai nhà hòa hợp như bây giờ. Quân mặt tà sắp bạo phát lại bị ánh mắt của độc cô Tiểu Nghệ đè xuống. nhớ đến một bảnh thăm tình của Tiểu Nha đầu đối với mình. Quân mặt tà hít sau một hơi, nỗ lực khắc chế cơn giận sắp bạo phát trong động, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Nghiêm túc trước đây chưa từng có. Lão phu nhận đã đề cập đến, thì ta đây cũng sẽ đem chuyện này nói cho rõ ràng. Ánh mắt của quân mặt ta đột nhiên giống như lời kiếm. Chầm trải đã qua mỗi một người, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng lành giá. Trong mắt ta, chuyện hút chân đại sự là do ta định đoạt. Chuyện của mình chỉ một mình ta giải quyết, là chuyện chung tân đại sự ca đợi ta. Đến tôn cùng là muốn lấy ai. Thật ra phải lựa chọn nghiêm ngặt. Vạn nhất lựa chọn sai lầm, đó chính là chuyện khiến hai nhà thống khổ cùng cưu hận cả đời, điểm này phải cẩn trọng, không thể khinh thường, không thể vô ý. Tiểu nghệ đối với ta say đắm, điều này không thể nghi ngờ, thậm chí ngay từ đầu ta đã phát giác ra, thế nhưng chung quy ta cảm thấy tiểu nghệ còn nhỏ, hoặc là sau này gặp Lăng Quân vừa lòng như ý, cho nên ta mới một mực không có câu trả lời thuyết cục. Rồi khi trên đường trở về, nàng làm ra một số chuyện, thiếu chút nữa đem ta đùa chết. Nói thật ra, ta thật sự rất tức giận, nhưng lúc trước nàng ở thành thiên hương đã nâng cao bụng mà đi, lại triệt để khiến ta cảm động, chính thức khiến ta cảm động, cho nên giờ khác đó, ta chính thức quyết định, đọc cô Tiểu nghĩa sẽ là nữ nhân của quân mặt ta tạ, ta chấp nhận nàng là nữ nhân của ta. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt đọc cô lão gia tử, đọc cô lão phu nhân vô thức đều trở nên thoải mái, nhưng mà, thế nhưng cái này, cũng không phải ý ta sẽ tiếp nhận toàn bộ. Cuộc mặt ta nói tiếp một câu, chặn lại lão phụ nhân mở miệng. Tiểu nghệ tại thiên nam làm ra chuyện đó, lại đồn bụng đi vào thiên hương thành, đều đại biểu cho việc nàng rất yêu ta, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Đối mặt với cảm tình liều lĩnh như thế, ta đương nhiên là cảm động tự đáy lòng, khắc sâu vào trong ngũ tạng. Thế nhưng chúng ta cũng phải xét một mặt khác, đó chính là hai sự kiện. Nói cho cùng, tất cả đều do nàng tự chủ trường, hoàn toàn do nàng mong muốn dùng một loại phương tức cực đoan đến cực điểm để bức bách ta bước bách hai nhà không thể tiếp nhận điểm này tin tưởng không có ai phủ nhận đúng không tin tưởng hiện tại các người cũng khắc sâu đau khổ cô nàng hơn nữa nàng từ chủ trương hai chuyện này theo kết quả mà nói đều tạo thành hậu quả nghiêm trọng khó có thể đền bù được ngày đó trong người ta không tốt có thể tính là ta xui xẻo ta không ngại thế nhưng quản thanh hàng lại thiếu chút nữa bị đám thiên hạ hủ nhỏ bức phải tự sát Lại như quan hệ giữa hai nhà, tại thời khắc này sẽ làm như thế nào, ác phải tiếp tục bị ép cho không còn đường sống. Hiện tại ta tiếp nhận chuyện hôn sự này, liền gặp một vấn đề nho nhỏ không thể tiếp thụ, đó chính là hai nhà truyệt để quyết liệt. May mắn chính là ta có hảo cảm với tiểu nha đầu, cho nên truyệt tiếp nhận không phải là việc gì khó. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần hảo cảm này nếu như không có thì sao? Có thể sẽ biến thành hai nhà từ đây vĩnh viễn thành tử địch. Trên đấu vài thập niên không chết không ngớt, không phải quân gia diệt chính là độc cô gia vòng. Phần hậu quả này, hai nhà chúng ta không thể thừa nhận. Mà hết thảy chuyện này tất cả là nàng làm. Giờ phút đài tiểu nghệ cũng mở đây, ta cũng phải nói như vậy. Tùy hứng như thế, làm việc không để ý đến hậu quả như thế, ta sao có thể yên tâm để cho nàng đi làm chính vọng đại phụ đây. mặt ta nói như vậy quả là trước nặng. Khẩu khí mặc dù ôn hòa, thế nhưng là rất ngân trọng. Độc cô tiểu nghệ hổ thẹn, cúi gầm đầu xướng, cô hộ trốn ở trong ngực. Với tâm tính băng tuyết thông minh của nạn, sớm đã nhận ra, hậu quả lúc trước mà mình đã hồ đồ cây nên, quả nhiên là mình làm sai. Độc cô lão phu nhân há miệng muốn nói, muốn vì cháu gái mình mà giải thích một câu, thế nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được, đành thở dài một hơi. Độc cô tung hành cùng độc cô vô địch, Phụ tử hai người nhìn nhau, đặt mình trong hoàn cảnh người khác mà nói, có một lão bà cả găng lầm loạn như vậy, mình cũng không muốn. Nhưng Tiểu Nghệ còn nhỏ mà. Vị phu nhân bên cạnh lão phu nhân, một mực nhìn chầm chầm quân mặt tà, thì ra chính là mẫu thân trường của độc cô Tiểu Nghệ vừa vàng ngắt lời, thay chính nữ nhi của mình mà giải thích. Đúng vậy, nhà đậu sắc thực còn nhỏ, thế nhưng cũng không phải là lý do, để mỗi khi phạm sai lầm, sẽ là bảo quả. Bá Mậu, Độc Cô Tiểu Nghệ đúng là đệ tử thế già. Độc Cô Thế Già đối với nạn cưng chiều quá tạo thành một loại hậu quả rất đáng sợ, thậm chí còn tạo ra hậu quả rất đáng buồn. Như vậy, một nữ hại tử nho nhỏ chính, lại là đại biểu cho đọc Cô Thế Già. Chủ ủy chính là đại biểu cho mặt mũi của cả một nhà. Quân mặt ta nghiêm mặt nổi, hoặc là nói cách khác. Nếu như vị công tử ở bên ngoài chọc hoa gèo ngược ăn chơi trác táng. Chỉ cần không quá phận, chắc hẳn, đám quý tộc sẽ tự ý để tiểu buổi xử lý việc này. Thế hệ trước không cần phải nhúng tay vào. Nhưng nếu như tiểu nghệ ở bên ngoài xảy ra chuyện mà nói, như vậy chỉ sợ đọc cô thế giả sẽ không quản cái gì. Phải trái trắng đen, tất nhiên cả nhà già trẻ đồng loạt ra trận. Không cần biết đạo lý, không cần biết đó là ai, đều sẽ ra tay. May mà nha đầu trời sinh tính thiện lương, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Nói cho cùng. Hành vi của độc cô Tiểu Nghệ sớm đã đại biểu cho cả độc cô Thế Gia. Nếu quả thật là có một ngày, nàng tới quân gia, như vậy nàng có thể đại biểu quân gia cùng với độc cô Thế Gia, hai đại gia tộc. Chẳng khác gì là lực ảnh hưởng sẽ tăng gấp đôi. Nếu như lúc đó cũng tùy ý làm bậy, có thể nói trỏ ra một câu, ngoài trừ vài đại gia tộc ẩn đợi bí ẩn ra, các đại gia tộc khác trong thiên hạ, hoặc là bởi vì một câu hữu ý hoặc vô ý của nàng mà bị diệt. Hoặc là sau này, nàng có khả năng làm đại phu nhân. Thế nhưng hiện tại, ta không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng. khuôn mặt ta hiền ngàn nổi. Thử hỏi, nếu như đuổi lại là chính các người, gặp loài chuyện này, cũng sẽ không đáp ứng đúng không? Như vậy, tại sao lại ép ta đáp ứng? khuôn mặt ta ta sẽ không chỉ lấy một nữ nhân, hiện tại mà nói xác thực đã có quản thanh hàng. Mà quảng thanh hàng cũng là bởi vì tiểu nghệ làm càng, cho nên nàng không tiếc giá nào mới cứu một mạng của ta. Mới tạo thành sự tình phức tạp như thế Nói không dễ nghe Nếu không có Quảng Thanh Hạng xã thân cứu ta Hoặc lúc đó ta chết đi Quân gia đọc cô thế gia Thế nào đối mặt Nếu ta hứa để cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân Như vậy đối với Quảng Thanh Hạng liệu có công bằng hay không Bởi vì nàng chịu thay sai làm của Tiểu Nghệ Mà chịu sự chỉ trích của thiên hạ nhân văn Xứ chút nữa rơi vào cảnh chỗ vạn kiếp bất phục Cuối cùng còn muốn để Tiểu nha đầu chiếm tiện nghì Chuyện này sao có thể Thế nhưng Quán thanh hạng thủy trùng đã từng là chị dâu của người, nàng sẽ có thể làm đại phu nhân được chứ. Độc cô lão phu nhân nghe xong quân mặt tà nói, trước cô cũng hỏi một câu. Lão phu nhân nói đến đây chẳng qua chỉ là đã từng, vốn là chuyện quá khứ, mà quán thanh hạng hiện tại là nghĩa nữ của tam thuốc ta. Tin tưởng đây không phải là chuyện bí mật gì, như thế nào không thể lấy ta. Còn nữa, ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua phân các nàng làm lớn nhỏ, ai lớn ai nhỏ, hãy tự mình tranh thủ đi. Chỉ cần để người khắc phục, cho dù là người kiêu ngạo, cũng có thể được. khuôn mặt ta bật cười lớn nổi, lùi một vạn bước và nói, trong chuyện này ta cũng bị động. Ta không nghĩ muốn bị động như vậy, lúc này nói chuyện hôn nhân đại sự cũng không khỏi quá gấp gáp một chút. Ý của ngươi là, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể cho Tiểu Nghệ làm đại phu nhân. Độc cô Tung Hoành hung dữ nhịn khuôn mặt ta, hơi ngại người tới, dùng một loài khẩu khí cực đoan nguy hiểm mang tèo áp lực cực đại mà nói. <cười> Vừa mới nói cũng chỉ là đứng trên phương diện hai bên và phân tích thôi. Con người của ta làm việc xưa này đều có một nguyên tắc, vô luận làm chuyện gì, đều không thích người khác uy hiếp, vô luận là bất luận kẻ nào uy hiếp. Quân Mạc Ta hơi hợt nổi. hiện tại là chuyện nhân sinh đại sự, nếu còn uy hiếp, mà Ta nói, ta sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, cho dù có phá cũng không có sao. Thái độ cường ảnh của quân Mạc Ta khiến độc cô tung hành lão gia tử phi thường khó chịu. Trừng đôi mắt ngưu, trong mép trùng trình như muốn phát tác. Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người không nên dây dưa về vấn đề này nữa. Lão phu nhân đột nhiên nghệ miệng cười tụng tiệm nổi. Tuy danh phận của tiểu nghệ chưa có định, thế nhưng có thể chấp nhận được. tin tưởng một thời gian nữa, mặt ta sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Trước tiên, cứ đính hôn trước. Chuyện tình sau này, con cháu đều có phúc. Chúng ta cần gì phải quản nhiều như vậy, chỉ cần sau này mặt ta đối với tiểu nghệ tốt. Có thể bao dung tiểu nghề là được rồi. huống chi mặt ta lúc này đối mặt với áp lực của cả độc cô thế già. Cuối cùng, cũng không có khuất phục, nói chuyện rất thẳng thẳng. Mặc dù có vài phần khó nghe, thế nhưng, cũng không thể phủ nhận là không có đạo lý. Tất cả mọi người đều nghe rõ, điều này cũng làm cho ta thấy chỗ đám quý của một đam nhân, uy vũ không khuất phục, mới là nam nhân tốt. Nếu như mặt ta bị cả nhà chúng ta hụ chạy, cho dù hắn đáp ứng loại du dịch như vậy, lão ta ngược lại sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Mặt tiểu tử này, lão thân nhìn chất cưỡng mắt, lão thân không tính toán với tiểu tử này nữa. Độc cô tung Hoành cùng với độc cô vô địch phụ tử hai người, nhất đề muốn hôn mê. Nói tốt cũng là ngài, nói không tốt cũng là ngài. Nhưng rốt cuộc bây giờ phải làm sao với hai cha con nhà này đây? Tới đây khảo nghiệm là chú ý của ngài, hiện tại không khảo nghiệm nữa cũng là chú ý của ngài. Ngài nói là dừng tại đây, ai còn có chú ý nữa, mấy ngày nữa. Hai người các người đi gặp quân chiến tiền đi, trước tiền định hôn sự đã, bất kể là về chuyện gì, sau này hãy nói, dù sao hôn sự đại cũng phải định ra trước đã. Lão phu nhân, vên mặt hớt hàm, sai kiến sắp xếp hai đại nam nhân, thậm chí con mắt cũng không thèm nhìn họ. Ừ, để tỏ thành ý, các người đích thân qua đó đi, sau khi sắp xếp ổn thỏa, phải kiếm một bà mối, trao đuổi văn từ làm cho chuyện này thành chính thức, sau đó đến hồn. Lão bà nghĩ một lát sau đó nói tiếp, nghi thức lần này chính là hướng đến hoàng tộc, đều phải mời đám văn võ bá hoàng đến, cần tiện, phải mời mấy người năm trước, có mời nhà chúng ta. Ây, mấy đám cưới sinh của cha còn các người, đều phải ghi chép vào sổ sách, đợi lát nữa để tiểu nghệ nhà đầu đưa đến cho các người, nhớ kỹ, phạm là có tiền, chúng ta đều phải đòi lại tiền, một người cũng không buông ta, tối tiểu phải thu hồi tiền vốn mới được. Ừ. Ai không có tên trên đó cũng mời tới, dù sao cũng phải để mặt mũi của người ta. Việc này cứ định như vậy đi, đợi khi hai đứa thành thân. Ta sẽ không e về gì mà mời hết, có thể làm tới một ngàn mấy trăm mầm đó. Ừ, nếu quân gia bỏ ra tiền mà nói có thể mở trọng hơn nữa, dù sao lão quân gia bên kia cũng còn bao nhiêu người mà. Ừ, tiền nông nhất định là phải rõ ràng. Nếu lúc trước chúng ta đi 500 lượng, Mà bốn chúng chỉ theo 400 lượng thôi, như vậy, tươi hơi quá đắng. Loài người này sau này kiên quyết không thể kết giàu. Ừ, cũng không nhất định phải cưới vợ để kiếm tiền. Đám sinh nhật, sinh hài tử, dọn nhà, đều phải báo đến hết. À, sinh nhật của lão nhân già ta, chẳng phải sắp đến rồi sao? Xem cho lần này chúng ta có thể thu hai lượng tiền rồi. Thời gian không sai việc lắm, không tệ. Lúc này... Trên đầu của quân bạc tà, liền tót tra đầy ngập bộ hôi lạnh. Lão phu nhân thật sự là suy nghĩ quá chủ đáo. Không phải là người một nhà, không được vào một cửa, thật sự là bu hẳn. độc của vô địch cười tê tét. Dùng lực gật đầu thật mạnh, biểu hiện ra mặt tham tiền nổi. Đây là điều tất nhiên rồi, mẫu tân thật cao mình, lại có thể thu hai phần tiền. Lúc đó là có tiền trả cho quân gia rồi. Nói cho khâm thiên giảm. Để cho bọn họ lựa một ngày hoàng đạo, quan trọng nhất chính là nói cho bọn họ biết lễ đính hôn cùng với sinh nhật đều là cùng một thời điểm, sau đó thông trì cho khổng lệnh dương để hắn chủ trì mọi việc. Lão bà nói đến đây, đọc cô vô địch vội vàng cắt đứt. Mẫu thân, khổng lệnh dương đã chết rồi còn đâu? Nói xong, liền liếc nhìn quân mặt ta, khổng lệnh dương không phải chết bởi tên tiểu tử này mới gọi là gặp quỷ à? Chết rồi à? Ai? Thật là đáng tiếc. Đọc cô lão phu nhân mà không đổi sắc thở dài một tiếng, cũng không biết là đang tiếc cho chuyện gì, đang tiếc cho việc lão nho uyên bác hay đang tiếc cho chuyện không có người chú trì hôn sự. Đọc cô vô địch cực cực đầu nói, việc này đơn giản, tuy đám gia hỏa kia bình thường không thân với chúng ta lắm, nhưng mà không lo, nếu như không muốn, đến lúc đó trực tiếp dùng dây thừng đem trói bọn chúng tới, chỉ cần tới hiện trường còn không dám nể mặt mũi của chúng ta hay sao. Như thế cũng được. Đọc cô phu nhân vui vẻ cực đầu nói Về phần những chuyện khác Hai người các ngươi là đại nam nhân Cứ bạn đi nhé lão thân ta là nữ nhân Ta thật sự không nên quản chuyện này Quân mặt ta, mắt trợn trắng giả Đây là loại người gì vậy Ngài còn nói không nên quản chuyện này Nếu có nói một mình ngài đã quản hết chuyện này rồi cũng không sai Hắn lại nhìn đọc cô tung hành Láo này lại muốn dùng dây thượng trói người ta đến đây Điều kỳ quái nhất chính là lão phu nhân lại còn nói Như thế cũng được, quân mặt ta ta có phần suy sập. Được rồi, nam nhân các người uống trụ, nữ nhân chúng ta, sẽ không ở trong này tham dự. Tiểu nghệ nha đầu, đi theo ta. Câu cuối cùng có chút nghiêm khắc, đọc có tiểu nghệ thấy quân mặt ta đang ở đây, nên không muốn trời đi. Trước khi đi, Lão Phu Nhân đột nhiên dựng bước, xoay người hướng độc cô Tung Hoành cùng độc cô Vô Địch nói. Ừ, còn có chuyện quên chưa hỏi các người, các người không phải luôn nói tôn tử quân chiến tiền là loại quần đà áo lụa bất trị mà có có thể bồi dưỡng gỗ mục không thể điều khắc bùng nhão dưới hồ không thể đắp tượng thịt chó không thể làm tuyệt được sao những lời này cũng là toàn bộ lời ông cháu các người nói tại sao lão thường hôm nay nhìn lại không phải như vậy ta xem tiểu tử này cũng thuận mắt hơn 7 tên đựng độ ngoài kia khi trở lại ông cháu các người nhất định phải cho ta một lời giải thích Độc cô tung hoành ngạc nhiên đọc cô vô địch nhìn mà liếu lưỡi giải thích Giải thích cái gì? Chúng ta giải thích như thế nào? Chuyện quân bạc tà. Từ mấy tháng trước, nhanh chóng cường thế, vượt khởi, chúng ta cũng cần người giải thích. Ai có thể cho chúng ta lời giải thích đây? binh sĩ tốt như vậy, phong cách khí khái, không sợ cường quyền. Trái tim kiên trì, người đang đeo đuổi thành điền, sao lại là quần la áo lụa? Chẳng lẽ ông cháu các người chướng mắt với quận già, cố ấy xuyên tạc sự thật, hay là cố kỵ hoàng thượng nhìn ra, Sợ hai đại thế gia quân sự thông gia với nhau Nên cây nên nghi kỳ ha, Lão từng nói cho các người biết Hai người các người Chỉ vì kinh sợ Mà suýt chung nữa làm chậm chế chung thân đại sự của tôn nữ bảo bối nhà ta Hạnh phúc cả đời cháu gái của ta Là do quyết định hỷ nụ của các người sao Lo lắng trước lo lắng sau Ta xem ông cháu các người Tính cả đám Lại còn không bằng một mình quân mặt ta người ta Ta nói cho các người biết Chuyện này ta thật sự tức giận Ta sẽ không để yên cho các người đâu. Ông cháu các người cứ chờ đấy. Việc này còn chưa xong đâu. Lão phu nhân gầm lên giận dữ. Suốt cuộc cũng thẳng nhiên bỏ đi. Độc cô tung hành cùng với độc cô vô địch hai người đưa mắt nhẹ nhau đều có cảm xúc khóc không trải nước mắt. Quân đại nương tử từ từ thoái lui, Dọc đường vẫn như cũ nghe thanh âm nghiêm khắc cô lão phu nhân không ngừng truyền đến giống như trên đặt mình lên sung phong ở trên chiến trường. Ta mặc kệ các người dùng biện pháp gì tóm lại trong thời gian ngắn nhất Nhất định phải đem nha đầu kia, dạy dỗ sao cho nó có thể đặt tiêu chuẩn như đại phụ. Vợ cả, đi theo một đám người các ngươi thành thói quen. Thành cái bộ dạng gì không biết nữa à? Không còn chút bộ dạng tiểu tư khuệ các, để cho người ta không hài lòng. Nếu như tử của các người lấy phải người vợ như vậy, các người sẽ đồng ý để nàng làm chánh phòng sao? Chuyện này giao cho các người 11 người, nếu như không làm được, cả đám lão từng đều đuổi cho khỏi nhà. Vâng tiểu nghệ nha đầu a, ôi ôi nại nại yêu mà, vì sao lại câu vậy vậy? đến đây cười cho nại nại nhìn một cái, chớ sợ hết thảy được có đại nại đây, nại nại nhất định sẽ làm chủ cho con, mọi sự nại nại lo liệu. nghe xong những mệnh lệnh của lão phu nhân vừa truyền đạt, hơn mười vị phu nhân, còn có phụ tử, độc cô trong đại sảnh, tính cả quân mặt tà đồng thời không nói gì, cả người đều nổi lên cổ cảm giác vô lực. một bên vừa mới lên tiếng. Bảo các vị phu nhân làm sao có thể trăn dậy cho tốt, một bên này bao che bảo vệ cho cháu đến tình trạng mực đầy, dậy dỗ như vậy sao có thể được chứ? Ra ngoài đời, sao có thành quả đầy? Ba đại nam nhân yên lặng đối diện nhìn nhau, sau đó một lúc lâu không nói gì, còn độc cô tung hoành lão gia tử, dù gia nhất vẫn thể hiện bản lĩnh uy mạnh, dẫn đầu nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng. con mẹ nói chứ, mang rượu mang thức ăn lên, mọi người chết hết rồi sao, nhanh lên! Đọc cô vô địch cũng đồng thời nhảy dựng lên, bất quả chứng kiến cha hắn đã gạo trước, hắn liền ngừng lại không gạo nữa, chỉ là hoa tay múa chừng, làm mấy động tác hòa theo. Không lâu sau, hai cái bàn đã đầy bày trao rượu ngon sơn hậu hải vị, đám người đọc cô trùng mang theo đường nguyên trước cuộc trở về đúng lúc. 11 đài nam nhân ngồi chật hai cái bàn. Nguyên bạn muốn hợp thành một bạn, nhưng mọi người trực quân mặt tạ tra, hình thể so với người thường đều là nam nhân có hình thể khổng lồ, nhất là mập bạp đường nguyên, hắn mà ngồi, một người có hùa chiếm chỗ của bốn người. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nếu cùng cứ ép ngồi với nhau, như vậy mọi người liền không thể ăn được. Sự đã rốt đầy, độc cô tung hành nâng chén làm một hơi cạn sạch, lâu miệng nói. Cái khác ta không cần để ý. Quân tiểu tử Người nên hảo hảo mà đối tốt với tôn nữ bảo bối của Lão Phù, nếu có nửa điểm sợ xuất, Lão phu khẳng định không ta cho người. Những người khác đều sợ quân chiến thần Lão ngốc sửng kìa, chứ Lão phu thì không sợ. khuôn mặt tạ cười khổ, hắn xem như đã minh bạch trời, cho dù tiếp tục có nói những lời dễ nghe, ở chỗ này toàn gia nói bậy, vậy cũng chỉ là những từ giống như khiêu khích vậy. Đều mang theo nồng đậm ý tứ ủy hiếp, nhất đại gia tử nhà này, cho đến bây giờ vẫn không thể nói chuyện ôn hòa được đúng vậy, buông bạc tà nếu người dám khi dễ nữ nhi của ta, lão tử liền lột da người.